các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bộ khẽ lắc đầu thở dài và nói, "Tại, tại sao, sao? Sao, sao, sao sao?" Tại Dụ Châu Tinh gầy gầy theo dõi cậu, cậu, nhìn cậu phải cậu trải cậu qua cuộc tình phi trách ai quán gầy trào, y như hắn thì hắn không cầm cậu lòng được. Được, được, được. Đêm đó hắn chỉ có ý định tới giết cả cha người kia để mặc cướp là ơn về cho cậu mà thôi. Nhưng ai ngờ lạc ân thấy thân hình của hắn ta và quá sợ hãi dẫn tới đột tử. Hắn đã nhiều lời giải thích cho cậu. Nhưng, Nhưng cậu, cậu đâu cậu có chịu nghe đâu. Đâu, đâu, đâu, đâu. Cậu đã thẳng tay giết chết hắn cậu chị. Phúc càng nghe, càng đờ họng, quả là cậu có nhớ trâu tình luôn mồm gọi mình là con và nói là có thể giải thích mà cậu không chịu nghe. Mục từ từ tiến tới vỗ vai cậu nói: "Cậu cũng không cậu trách cậu, cậu được, được, được, được, vì ngày, ngày trước ngày tướng, tướng trời đã nói rõ, nếu, nếu hắn, hắn gặp gỡ, gỡ, gỡ hay tiếp xúc với cậu thì sẽ bị chính tay cậu giết chết." Nhưng, nhưng coi phụ vì quá thương cậu, cậu, cậu mà cậu, hắn cậu, không, không giữ nổi lời, lời, lời hứa lời đó. Đó, đó, đó, thật đúng đó, là, là nhân quả tuần hoàn mà. Bà, bà, bà. Phúc cứ ngồi chờ người ra ở đó không nói gì, bục vước đầu nói tiếp: "Bây, Bây giờ, giờ còn cha mẹ, mẹ nuôi của cậu, cậu, cậu có thực lòng yêu thương họ hay không?" Phúc ngẩng cái mặt đờ đẫn của mình lên khẽ gật, bục mặt nghiu nghị nói: "Vậy cậu hãy mau về ngay làm phụ đồng đi, để bà đi đầu quân đánh giặc ơn ngay." Chúng đã tới gần lắm rồi, nếu còn không chịu dậy ngay thì cha mẹ của cậu sẽ chết dưới tay của giặc và làm phù đổng này số diệm trong biển lửa đó. Phúc nghe thấy vậy hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì bột đã biến mất. Phúc trong lòng bấy giờ rối bời lắm, nhưng cậu vẫn quay lại bờ suối hôm nào, bấy giờ xác con trâu tình kia chỉ còn là một đống cốt trắng. Phúc đào đất dồn cái đống cốt đó. Sau khi dồn xong, Phúc chắp tay cúi lại Mặc dù trong lòng cậu vẫn bán thính bán nghi, việc mình chính là đầu thai của con trai con Trâu Tinh, nhưng vì cũng thương cho số phận của hắn mà phút chột cất hắn, sau khi phái lại sông, thì Phúc đứng lên vội vã, chạy băng qua đường, lao thẳng về làng Phù Đổng. Sau khi buộc cho Phúc biết rằng ân ơn đang tràn qua nước ta, và nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì cả cái làng đó sẽ bị xóa sổ, Phúc chạy về tới làng, cậu ôm chầm lấy bố mẹ của mình mừng trở bản thân bố mẹ của Phúc thấy con mình đi biệt mấy lâu nay giờ mới quay về nhà thì cũng mừng lắm mà ôm chầm lấy cậu ta. Thế nhưng có lẽ cái sự đoàn phiên đó chẳng kéo dài được bao lâu, chả là thế giặc Ân tràn trước mạnh, binh lính của nhà vua có mặt rất nhiều ở làng Phù Đồng. Khi thấy Phúc, họ lập tức bắt giữ và tạm giam cậu. Chẳng là vụ việc cái nhà Lộc bị thảm sát, một số người dân làng bên nói rằng họ từng thấy Phúc trèo lên cây cao mà chòm phụ nhà của Lộc Nguy ngờ rằng Phúc có dính líu tới, nên quan trời đã ra lệnh truy nã và bắt Phúc tạm giam để làm rõ thêm sự việc. Người của làng Phụ Đồng thì luôn tin rằng Phúc là người tốt và không có lý do gì để giết hại cả nhà của Lộc. Thế nhưng họ không có gì lập bằng chứng nên họ cũng chỉ biết lặng im mà không giúp gì cho cậu được. Về phần Phúc, dù cho bản thân cậu có bị oan và bắt giam vô cớ, thế nhưng Phúc không hề nổi xung lên hay lập rằng mà cậu thấy làm ngục tù là nơi tốt nhất để cậu suy nghĩ về những gì bà mục đã nói với cậu, câu chuyện về con trâu tinh. Thế nhưng Phúc cũng chẳng có thời gian ngồi ở lao tù lâu để mà suy nghĩ, vị đích thân của cậu được sứ giả của đức vua tới thả ra, chính là vị quan ngày nào ở hội chợ trâu. Vị quan này sau khi biết lý do Phúc bị giam giữ thì ngay đến bản thần của ông còn không tin rằng Phúc có thể làm được việc đó. Sau khi hỏi Phúc Có cách nào để chứng minh được mình là kẻ vô tội hay không? Phúc đã chỉ chỗ cho vị quang phái bình lính tới bên bờ suối trong đường để thấy ba ngôi mộ. Cái mộ ở giữa chính là hại cốt của một con trâu cực to. Đó chính là hại cốt của con trâu tinh. Và chính nó đã đà tay sát hại cái nhà của Lộc và Lạc Ân. Không cần chần chờ thêm một phút giây, vị quang đó ngay lập tức phái người tới ngay bên con suối để tìm ra sự thật. Và ngay sau khi đào được hại cốt to lớn của một con trâu, Thế Phúc lập tức được thả ra và phong làm tướng quân để ra trận chống trả giặc Ân. Phúc lên làm tướng quân thì được ban cho một bộ giáp sắt của vua, chẳng là vị quan này đã bẩm báo với vua về sức mạnh thần kỳ của Phúc, nên vị vua đích thân ban tặng cho cậu ta bộ giáp sắt để chống lại giặc Ân. Bên cạnh đó, khi được hỏi Phúc thích dùng loại binh khí gì chứ, thì cậu nói rằng muốn dùng cây có hình thân tre. Theo lời của Phúc Vệ quan này liền cho thợ rèn rút cho phụ hai cây gậy bằng sắt, hình thân tre cứng cáp bên cạnh đó, vị quan này còn tức tốc đi tìm cửa cho cậu. Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra, con hắc mã quý báu của nhà vua ngay sau ngày phụp được phong làm tướng quân, trấn giữ làng Phù Đổng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net